Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cẩu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 386, trở lại sơn động. Sơn động không sâu, nhưng cực kỳ u ám, không thấy chút ánh sáng nào. Trong không khí trôi nổi một cổ mùi hôi thối nồng đậm, nơi hẻo lánh còn có động tĩnh truyền ra. Thời gian dài như vậy, thế mà ngay cả giả thú cũng tới, tần lục tự lẩm bẩm, cũng không thèm để ý, tiếp tục đi về phía trước. Rõng, ngay khi hắn tới gần, một tiếng thú gào liền từ nơi hẻo lánh truyền đến ngay sau đó một bóng đen liền hướng về phía Tần Lục đánh tới hô Tần Lục nhẹ nhàng vung tay một luồng gió nhẹ thổi ra đem con gấu ngựa đang nhào tới thổi bay ra ngoài hung hăng đập vào vách tường phát ra một tiếng nặng nề trống chịu đòn công kích này gấu ngựa lập tức ý thức được người trước mắt không dễ treo chọc phát ra một tiếng gầm gừ yếu ớt sau đó quay người bỏ chạy ra ngoài sơn động Tần Lục cũng không thèm để ý giơ tay lên Tế ra một tấm quan minh phù lục treo lên vách đá sơn động. Trong chốc lát, toàn bộ động quật đều được chiếu sáng rực rỡ, tựa như ba ngày. Tần lục chậm rãi đi vào trước một đại đất, nhìn xem dấu vết phía trên, trầm mặt không nói. Hơn 20 năm trước, hắn chính là tại đại đất này tìm được, huyền Dương Quyết, từ đó tu luyện thành công. Bây giờ quay về nơi này, nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trầm ngâm một lát, tần lục ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Lại lần nữa vươn tay vung ra một cơn gió mát, đem mùi vị khác thường ở nơi đây thanh trừ sạch sẽ. Sau đó hắn dời một khối đá đến, trực tiếp phong bế cửa ra vào sơn động. Ngay ở chỗ này bế quan thử xem sao. Tần lục nói thầm một tiếng. Thân hình hắn khẽ động, tại đài đất đã thay đổi cả cuộc đời hắn, hai chân khoanh lại ngồi xuống. Sau đó, hắn từ trong pháp khí chứa đồ lấy ra các loại vật phẩm trân quý phụ trợ kết đan. Những vật phẩm này đều là hắn thu thập được một cách hữu ý vô ý trong những năm gần đây. Trong đó còn có viên, kết kim đan, mà Liễu Thanh Yên tặng tại điển lễ khai sơn. Tần lục làm hết thảy, cũng là vì chuẩn bị cho việc trùng kích kim đan. Hắn cẩn thận, nắng nóc đặt những vật phẩm rực rỡ muôn màu bên cạnh, thuận tiện cho chính mình lấy dùng. An bài thỏa đáng, hắn lại kiểm tra mấy lần, xác nhận không có bất kỳ sơ hở nào, lúc này mới yên tâm lại. Đại đạo chi hành, như là đi ngược dòng nước, không tiến ác lùi. Đến đi, Tần Lục ở trong lòng nhắc nhở chính mình một câu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, linh khí bắt đầu chuyển động quanh thân, tiến vào trạng thái đã tọa. Chính thức trùng kích cảnh giới kim đan, bế quan cần đắm chìm trong tu luyện, thời gian tự nhiên trôi qua cực nhanh, trong chớp mắt, ba năm đã trôi qua. Trong ba năm này, Tần Lục không ngừng vận chuyển công pháp đã tọa, nâng cao linh khí của bản thân. Đồng thời cũng đang tìm kiếm thời cơ kim đang hư vô mờ mịt kia Nhưng rất đáng tiếc, hắn vẫn không thể tìm được thời cơ Ngược lại, hắn không ngừng tăng lên năng lực cơ sở của bản thân Thậm chí điều hòa sự trống rỗng trong cơ thể và đạo phát bất ổn do việc sử dụng đan dược mảnh liệt trước đó Thực lực của hắn lại tăng lên một cấp độ Nhưng cái gọi là thời cơ kia vẫn không thể tìm được Ngày hôm đó, tần lục kết thúc đã tọa, chậm rãi mở mắt trong ánh mắt có nỗi buồn rầu cực kỳ rõ ràng. Ba năm, thế mà vẫn luôn không thể cảm ngộ được thời cơ kim đan, chẳng lẽ nơi đây không phải là sân bãi tấn thăng của ta, tần lục tay nâng tráng, vẻ mặt thiếu kỳ nhẫn. Hắn biết rõ, lực lượng hiện tại của mình hoàn toàn là dựa vào giao diện thuộc tính cưỡng ép tăng lên. Không nói hắn chỉ là kẻ có tứ linh căn chỉ bằng việc hắn 35 tuổi mà tu vi luyện khí tầng 2, liền có thể biết tư chất của hắn thật sự quá kém. Mặc dù có bản hỗ trợ, thực lực của hắn vẫn luôn vững bước tăng trưởng, nhưng tiềm chất thấp kém của bản thân vẫn khiến hắn gặp phải bình cảnh cực lớn khi tấn thăng kim đan. Nếu không phải có tâm tính dưỡng thành của bậc thượng vị giả trong những năm này, hắn đã sớm vứt áo rời đi, sẽ không ở lại đây nữa. Thôi, ra ngoài giải sầu một chút vậy. Tần lục đứng dậy, dời tảng đá chặn đường, trực tiếp đi ra khỏi sơn động. Ánh nắng bên ngoài cực kỳ chói mắt xem ra hẳn là đang giữa trưa. Tần lục không lựa chọn phi hành, mà là chậm rãi từng bước tùy ý đi lại. Vừa đi, trong đầu hắn còn không ngừng nảy sinh những tư tưởng mới, tự hỏi hết thảy khả năng có thể tấn thăng kim đan. Đi tới đi tới, tần lục phát hiện mình đã đi tới trên quang đạo. Đường đất bằng phẳng có thể chứng minh có không ít phàm nhân thường xuyên đi qua nơi đây, mà ở phía xa, còn có tiếng người rất thưa thớt truyền đến. Nghe được có âm thanh truyền đến, Tần Lục không rời đi, mà là trực tiếp ngồi sổn tại chỗ, bộ dạng đờ đẫn. Thanh âm từ xa đến gần. Tần Lục nhìn thấy từ đằng xa, đó là một đoàn thương đội nhỏ, mấy chiếc xe ngựa, hơn 10 người, đang vừa nói vừa cười đi đường. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Tần Lục đang ngồi sổn bên đường, đều không hẹn mà cùng thu lại tiếng cười, ngược lại mang theo ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Tần Lục, trong ánh mắt còn có chút cảnh giác. Gần đây, Khu vực này thường xuyên xuất hiện lời đồn về sơn tặc, cẩn thận một chút tóm lại là không sai. Một đoàn người chậm rãi đi tới, khi tới gần Tần Lục, thủ lĩnh cưỡi ngựa đi đầu đột nhiên lên tiếng với Tần Lục: "Tiểu huynh đệ, ngươi ngồi xổm ở đây làm gì?" Tần Lục ngẩng đầu lên nói: "Không có chuyện gì lớn, chỉ là đang ngẩn người thôi." Nghe được câu trả lời này, vẻ mặt của mọi người trong đoàn thương đội càng thêm cổ quái. Thủ lĩnh cầm đầu dừng một chút, mở miệng nói: "Vậy, trước hết cáo từ." Khi bọn hắn vừa định lại lần nữa xuất phát, Tần lục đang ngồi sổn trên mặt đất bỗng nhiên mở miệng nói, chờ một lát, xin hỏi chư vị hiện tại muốn đi đâu, thủ lĩnh thương đội trả lời, chúng ta sắp đi hướng Bạch Long huyện, tiểu huynh đệ nếu muốn đi cùng chúng ta, có thể đi cùng. Bạch Long huyện, Tần lục thì thào một câu. Hắn quả nhiên không đoán sai, mục đích của đám người này chính là huyện thành này. Bạch Long huyện là huyện lớn duy nhất ở phụ cận, mậu dịch vãn lai trong đó rất náo nhiệt." Có rất nhiều thương nhân đều sẽ đi tới đó Nhưng Tần Lục nhớ kỹ tòa thành nhỏ này Không phải vì điểm này Mà là mẹ của hắn Chính là thiên kim tiểu thư của một gia tộc phú gia Ở Bạch Long huyện Tần Lục đứng dậy Hơi chấp tay với đám người thương đội Chính là tại hạ muốn đi Bạch Long huyện Còn xin chư vị chiếu cố nhiều hơn Dễ nói Mau theo sau Thủ lĩnh thương đội hào sản vung tay Cứ như vậy Tần Lục đi theo đoàn thương đội phàm nhân này bước lên con đường tiến về Bạch Long huyện. Bạch Long huyện, lệ thuộc vào Ninh Quốc, là một huyện thành đơn vị nằm ở hướng tây bắc của quốc đô. Huyện thành không lớn, dân cư trú ngụ ước chừng hơn 10. 000 người, mấy khu phố chính chi huyện thành thành mấy khu vực chủ yếu, đường lớn nhỏ nhỏ được quy hoạch có thứ tự, mang vẻ yên tĩnh thanh bình. Ở cửa ra vào huyện thành, một đội thương buôn nhỏ đang chậm chậm tiến đến từ đằng xa, Không ít tiêu sư của đội tiêu lúc này đều vây quanh một tên thanh niên, vừa đi vừa ríu riếp hỏi han không ngừng. Tần đại ca, thân võ nghệ này của ta rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tiến thêm một bước? Một tên tiêu sư trẻ tuổi tay cầm súng có tua đỏ, lòng đầy mong đợi hỏi. Tần lục hồi nói, ta xem qua rồi, trường thương của ngươi hơi dài một tấc cho nên khi vung vẫy, thân thể và phần bụng của ngươi sẽ hình thành thế không cân đối, ngươi thu ngắn trường thương lại một tấc nhất định có thể tăng lên không ít Vậy còn ta Tần tiền bối, ân, ngươi à lực lượng toàn thân không tệ nhưng kinh lực chuyển hóa có chút không đủ ngươi có thể chuyên rèn luyện lực cánh tay để nó có thể trên dưới mượn lực như vậy có thể tăng thêm thực lực Tần tiền bối Còn có ta, ân, cước bộ của ngươi hơi có vẻ trôi nổi lực đạo không đủ đây cũng là do ngươi lớn tuổi cái này so sánh khó sửa trừ khi có linh đan dịu dược nào đó cải thiện thể chất nếu không cả đời ngươi cũng chỉ có vậy đông đảo tiêu sư trên mặt đều mang vẻ vui lòng phục tùng trải qua hai ngày ở chung này bọn hắn đối với vị tần đại ca lai lịch không rõ này từ đáy lòng tâm phục khẩu phục hai ngày trước bọn hắn gặp phải một đội sơn tặc chặn đường cướp của vốn tưởng rằng sẽ là một trận chiến đấu cực kỳ gian nan không ngờ tần đại ca này đột nhiên ra tay lấy sức một mình đánh lui hơn 10 người hơn nữa sau khi đánh xong vẫn giữ bộ dáng Vân đạm phong kinh, mặt không đỏ tim không đập, khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Trận chiến này, làm cho bọn hắn biết tầng đại ca có võ đạo tạo nghệ cực cao, cả đám đều tiến lên thỉnh giáo. Mà tầng đại ca chỉ điểm lại càng khoa trương hơn, chỉ đơn giản quan sát và lần liền có thể phát hiện ra khuyết điểm, đồng thời đưa ra đề nghị vô cùng chính xác. Chỉ cần nghe theo sửa đổi, thực lực bản thân liền sẽ được tăng lên, cực kỳ thần kỳ, cho nên, hai ngày qua, tất cả mọi người đều vây quanh hắn. Hỏi han đủ điều. Mà Tần Lục cũng mang ý nghĩ gặp nhau tức là hữu duyên. Đối với câu hỏi của bọn hắn, ai đến cũng không từ chối, đều giải đáp từng người. Trong lúc nói chuyện, đoàn người đã đi tới cửa thành Bạch Long huyện. Thương đội cầm đầu, đầu lĩnh từ trên lưng ngựa xuống, đi đến trước mặt Tần Lục, ôm quyền hành lễ, cung kính nói, trương mổ nhân ở đây đại biểu thương đội cảm tạ tiền bối. Ân chỉ điểm hôm nay, ngày sau tất báo, tạ tiền bối mọi người trong thương đội cũng nhao nhao hành lễ. Cảnh tượng này thu hút không ít bất tính ở đây quan sát, bắt đầu khe khẽ bàn luận về việc này. Tần lục khẽ cười một tiếng, chỉ là việc nhỏ, không cần để ý, đi đi, nói xong, hắn xoay người khoát tay, trực tiếp đi vào cửa thành. Để lại cho đám người một bóng lưng có chút tiêu sái. Tần lục bước vào Bạch Long huyện, không dạo quanh trong thành, mà đi thẳng về hướng Bắc. Thông qua việc hỏi thăm đám người thương đội, hắn đã nắm rõ vị trí gia tộc của mẫu thân mình. Không lâu sau, hắn đi tới trước một tòa trạch viện. Tòa phủ đệ này được xây dựng có vài phần khí thế, trước cửa là một cánh cửa lớn bằng gỗ lim cao chừng hai trượng, hai bên đều có một bức tượng sư tử đá, trên màn cửa treo một tấm bản hiệu màu đen dài hơn một trượng, khắc hai chữ, tề gia, vô cùng chói mắt. Chính là chỗ này, tầng lục lẩm bẩm một tiếng. Đối với mẫu thân chưa từng gặp mặt này, Dù dung hợp ký ức của tiền thân, tần lục cũng không có hồi ức gì, chỉ nhớ mang máng nàng tên là Tề Lệ, ngoài ra không có ấn tượng gì khác. Đứng ở ngoài cửa một lúc lâu, tần lục định thần, lúc này mới đi ra phía trước, gõ cửa. Rất nhanh, một thiếu niên gác cổng mở cửa lớn, ân. Tiên sinh tìm ai, ta tìm Tề Lệ. Tề Lệ. Trong phủ chúng ta không có người tên Tề Lệ, tiên sinh có phải tìm nhầm chỗ rồi không? Người gác cổng vẽ mặt vô cùng nghi hoặc Không có Tần lục hơi cau mày Suy nghĩ một chút rồi nói tiếp Ngươi tuổi còn nhỏ có lẽ không biết Dẫn ta đi gặp gia chủ của các ngươi. Ách, xin mời tiên sinh chờ một lát Người gác cổng thấy tần lục ăn mặt bất phàm Nào dám nói thẳng lời từ chối Xin lỗi một tiếng rồi xoay người chạy vào báo tin Rất nhanh Thiếu niên gác cổng lại lần nữa chạy ra Nên đón tần lục vào trong Tại phòng khách Tần lục gặp được gia chủ tề gia. Đây là một nam tử trung niên, bụng phệ, toàn thân đầy mỡ, dáng vẻ đi lại có vẻ không lưu loát. Người này nhìn thấy tần lục, đầu tiên là trên dưới quan sát một chút, sau đó ngập ngừng nói, vị tiên sinh này, ngươi tìm tề lệ, phải? Tần lục gật đầu. Không biết tiên sinh tìm tề lệ có chuyện gì, ta có chút việc riêng muốn nói với nàng, nàng hiện tại có ở trong phủ không, tần lục không trực tiếp nói thẳng tình huống. Mẹ của hắn, lúc trước trốn từ nơi tụ tập của Sơn tặc trên đường đi hiển nguy trùng trùng, có thể về đến nhà hay không rất khó nói. Nam tử mập mạp dừng một chút, trả lời, nàng không có ở trong phủ, nàng mất sớm rồi, nghe nói như thế, trong lòng tần lục trống rỗng, dường như đã mất đi một thứ gì đó trọng yếu. Trầm mặc một lát, hắn mới mở miệng hỏi, mất khi nào, tiểu cô ta mất từ bốn mươi mấy năm trước rồi. Thì ra là thế, tần lục khẽ than một tiếng, trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác bất lực. Năm nay hắn 46 tuổi, mẫu thân hắn mất từ bốn mươi mấy năm trước, vậy có nghĩa là, nàng trốn khỏi sơn trại không bao lâu thì mất. Khó trách thiếu niên gác cổng chưa từng nghe qua cái tên này, thì ra đã mất lâu như vậy. Không biết tiên sinh có quan hệ như thế nào với tiểu cô của ta? Nam tử mập mạp dò hỏi. Nghe vậy, Tần Lục không trực tiếp trả lời, mà hỏi tiếp, tiểu cô của ngươi vì nguyên nhân gì mà tử vong? nam tử mập mạp cảnh giác liếc nhìn tần lục trầm ngâm một lát nghi mặt nói tiên sinh lai lịch không rõ ta thấy hay là không nên nói nhiều thì hơn một người thân phận không rõ ràng chạy tới trong phủ hỏi han đủ điều hắn là gia chủ tề gia sao có thể hỏi gì đáp nấy ngược lại có chút lòng cảnh giác tần lục khẽ gật đầu lập tức khống chế một tia linh khí bay ra kích hoạt khống thần thuật chỉ thấy nam tử mập mạp vừa rồi còn nghi mặt sau khi tiếp xúc với tia linh khí này cả người rơi vào trạng thái đờ đẫn, ánh mắt cũng trở nên trống rỗng. nói rõ xem. tần lục thản nhiên nói, vâng, nam tử mập mạp mơ màng lâm vào trạng thái hồi ức, chậm rãi nói, ta nhớ năm đó tiểu cô mất tích một năm, cuối cùng chợt vật trở về nhà. có lời đồn nói nàng bỏ trốn cùng người khác, cuối cùng bị nhà chồng đánh đuổi về. cũng có lời đồn nói nàng bị sơn tặc cướp đi trà đạp, trinh tiết không còn, đã là vợ người ta. sau đó Nàng không chịu nổi nhục nhã, liền nhảy giếng tự sát. Tần lục, mặc dù sớm có dự đoán, nhưng khi tần lục tận tai nghe được tin tức này, vẫn không khỏi có chút thất vọng mất mát, trong lòng cô đơn dị thường. Trầm mặt hồi lâu, hắn mới nói tiếp, dẫn ta đi nơi mai tán nàng. Vâng, gia chủ tề gia thần chí không rõ đứng dậy, bắt đầu dẫn đường phía trước. Tần lục chậm chậm đi theo sau. Hai người một đường đi ra phủ đệ, ra khỏi huyện thành. Đi vào một tiểu sơn lĩnh cách ngoài thành hơn 10 dặm. Tần Lục tìm được mộ phần của mẫu thân mình ở một nơi không đáng chú ý, trước đống đất không có đồ tế, cỏ dại mọc um tùm, dường như đã rất lâu không có người đến tế bái. Tần Lục dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ cỏ dại, sau đó lấy ra mấy chén trà và chén rượu quý, bày biện ngay ngắn trước mộ, lần lượt rót trà và rượu. Sau khi bày biện ba tuần trà năm tuần rượu xong, hắn đốt hai cây nến hương đặt ở hai bên sau đó hắn đứng lên, châm ba nén hương, cầm trong tay, cúi người hành lễ dân hương. thành kính tế bái người mẫu thân chưa từng gặp mặt này. mà sau khi tần lục làm xong hết thảy, sương mù trong lòng hắn dường như trở nên quang đẳng thông suốt, phản phất có một chùm sáng từ trên trời giáng xuống, xua tan hết thảy mây mù. tần lục nhìn mộ phần, lẩm bẩm, mẫu thân, đi đường bình an, theo tần lục trong lòng trở nên thanh minh, hắn cũng dần dần trầm tĩnh lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút giải trừ trạng thái khống chế gia chủ tề gia. Ta, ta làm sao ở chỗ này? Gia chủ Tề gia tỉnh lại, nhìn quanh bốn phía, trở nên kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ ra vì sao mình lại từ trong nhà dịch chuyển tức thời đến hậu sơn. Hắn nhìn Tần Lục trước mặt, càng sợ hãi đến mức nhịn không được lùi lại. Chớ hoảng sợ. Tần Lục trấn an một câu, lạnh nhạt nói, ta là một tu tiên giả, cùng tiểu cô nương Tề gia nhà ngươi từng có vài lần gặp mặt. Hôm nay đến đây là muốn đáp tạ ân tình ngày đó. Tiên, tiên nhân. Nam tử mập mạp ngây ngẩn tại chỗ. Tần lục đưa tay khẽ đảo, lấy ra một bình sứ màu lam, tề lệ đối với ta có ơn đáng tiếc nàng đã sớm mất, ta không cách nào báo ân, nếu tề gia các ngươi còn ở đây, vậy ta liền thưởng cho ngươi mấy sợi tiên duyên. Vâng, nhìn thấy tần lục một tay không có gì lại làm ra được đồ vật, gia chủ tề gia trong nháy mắt tỉnh ngộ vội vàng quỳ rạp xuống đất, cung kính dập đầu. Tần lục nhìn người quỳ trên mặt đất, trên danh nghĩa là họ hàng của mình, trong lòng cũng không gần sống. tiếp tục nói, trong bình sứ tổng cộng có 10 dọc dược dịch, thuốc này có thể làm thể chất phàm nhân đại biến, từ đó trở thành một đời cao thủ tuyệt thế, thế gian khó gặp địch thủ, chỉ cần ngươi tận dụng, có thể bảo vệ tề gia ngươi 10 đời an ổn phú quý. Tạ ơn tiên sư. Gia chủ tề gia cung kính dùng hai tay tiếp nhận, Lại lần nữa quỳ rạp xuống đất. Bụi về với bụi, đất về với đất, cùng tận phồn hoa, bất quá một nắm cát miệng. Hôm nay Trần Duyên đã hết, ta cũng nên đi. Tần lục có chút cảm thán một tiếng, lập tức khống chế thân hình, chậm rãi lơ lửng bay lên. Nhìn thấy tần lục giữa không trung, gia chủ tề gia càng kích động, vội vàng hô, tiên nhân. Mong rằng lưu lại tục danh. Tề gia chúng ta sẽ vạn thế tế bái ngài, thế thế. Tần lục khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía gò đất nhỏ keo kiệt bên cạnh gia chủ tề gia, nói, ta chỉ là một tán tu đi ngang qua, không cần lưu danh, người nếu có tâm, hàng năm thanh minh đúng giờ tế bái tề lệ là được. Nói xong lời này, tần lục trực tiếp bay vút lên trời, biến mất ở chân trời. Để lại gia chủ tề gia vẫn quỳ trên mặt đất, các đức kết duyên trần thế với tiền thân, trong lòng tần lục cực kỳ sáng tỏ, tia thời cơ kim đang trong lòng kia dường như sắp thoáng hiện. Hắn rời khỏi Bạch Long huyện, lấy tốc độ cực nhanh trên không trung xẹt qua. Quãng đường hai ngày của thương đội ban đầu, hắn chưa tới một canh giờ đã trở lại trước tiểu sơn động kia. Nhưng lần này, Tần Lục không đi vào trong. "Đây là bước ngoặt nhân sinh của ngươi, không phải của ta, tất cả của ngươi vào buổi tối hôm đó hẳn là đều biến mất." Tần Lục lẩm bẩm một câu, vận chuyển linh khí trong lòng bàn tay, đột nhiên đánh ra một chưởng về phía trước, quanh, chưởng phong mạnh mẽ đánh vào cửa sơn động quy lực cực lớn làm cho cả cửa hang đều bị hủy diệt, đá vụn rơi xuống che lấp cửa động thấy thế, trong lòng Tần Lục rõ ràng hơn bao giờ hết một cảm giác huyền diệu khó giải thích dâng lên trong đầu hắn, tự hồ đang chỉ điểm nơi hắn phải đi tiếp theo ha ha, quả nhiên là nơi đó Tần Lục khẽ cười một tiếng hắn không đoán sai mệnh trung chi địa của hắn không phải ở chỗ này mà cho dù không có cảm giác này Hắn cũng biết mình sẽ phải đi nơi nào. Lúc này, hắn không do dự nữa, thân hình đột nhiên phóng lên tận trời, bay về phía địa phương quen thuộc kia. Sau một ngày, tần lục đi vào một vùng đất biên thùy, ở chỗ này, tu sĩ keo kiệt khắp nơi đều có, trong không khí còn nổi lơ lửng một mùi nước tiểu khai nồng đậm. Thêm vào đó, những căn phòng rách nát phụ cận, khiến nơi này phản phất như một xóm nghèo. Mà danh tự nơi đây, cũng chính là xóm nghèo. Tần lục ẩn dấu tu vi, đi trên con đường đất quen thuộc này, nhìn những tán tu lạ lẫm đi lại xung quanh, trong lòng cảm khái không thôi. Ngắn mũi 10 năm, nhân viên ở lại xóm nghèo đã đổi hết đợt này đến đợt khác. Đi tới đi tới, trước mắt tần lục xuất hiện một tòa phòng ốc quen thuộc. Đây là phòng trước kia Tào gia thuê, tần lục dò xét hai mắt, sau đó nhìn về phía tòa phòng ốc sát vách. Tòa phòng ốc này từng làm hắn trải qua rất nhiều lần kinh hồn tán đảm ban đêm cũng là nơi tồn tại rất nhiều ký ức khoái hoạt của hắn. Tần lục chậm rãi tiến lên, đi tới cửa, giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong lập tức truyền ra tiếng bước chân, theo âm thanh dần dần đến gần, bột một tiếng, cửa phòng mở ra. Đứng trước mặt là một nữ tu trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt nàng thanh tú, trong ánh mắt nhìn về phía tần lục tràn đầy cảnh giác cùng nghi hoặc. Ngươi là ai a? tần lục không nói nhiều, một tay khẽ đảo. Lấy ra một ít linh thạch, nói thẳng, đạo hữu, đây là 100 khối linh thạch hạ phẩm, ngươi có thể nhường lại phòng này cho ta không, ân. Nữ tu trẻ tuổi lộ vẻ chấn kinh, hoàn toàn không ngờ người này tới cửa lại vì việc này. Đương nhiên có thể. Ta đi ngay, nơi đây mỗi tháng tiền thuê nhà bất quá mấy khối linh thạch, hơn nữa loại phòng ốc này căn bản không lo không có người thuê, 100 khối linh thạch đã là giá trên trời, nàng căn bản không có lý do cự tuyệt. Nữ tu trẻ tuổi làm việc cực nhanh, cất kỹ linh thạch xong, nàng nhanh nhẹn đóng gói tất cả vật phẩm của mình, cảm kích trời đi. Mà Tần Lục cũng chính thức trở lại tòa phòng ốc này. Nếu nói sơn động kia là nơi cải biến nửa đời trước của Tần Lục, vậy nơi này mới là địa phương cải biến tuổi già của Tần Lục, đây mới là nơi đầu tiên Tần Lục đến thế giới này, nhớ kỹ lúc trước không hiểu thấu đi vào thế giới khác này, trong lòng Tần Lục chỉ có khủng hoảng, trọng vẹn ngủ trên giường gần hai ngày lúc này mới hoàn hồn. Sau đó, may mắn thức tỉnh một giao diện thuộc tính, mới giúp hắn đi đến hiện tại. Cho nên, nơi này mới là địa phương hắn khắc sâu nhất. Tần lục đứng trong phòng, nhìn bố cục quen thuộc xung quanh, ý niệm trong lòng càng ngày càng mạnh, điều này làm hắn biết, chính mình không tới sai, hắn khoanh chân ngồi xuống, trung động trong lòng kia trước nay chưa từng có rõ ràng, linh khí bốn phía không ngừng thu vào trong cơ thể từ toàn thân lỗ chân lông. Mà linh khí trong cơ thể cũng không ngừng co vào Sao động không chịu nổi Cuối cùng đã đến Tần lục nhếch miệng lên Một cổ khí tức cường đại không ngừng dâng lên trong lòng Khiến hắn thực Kỳ dễ chịu Đưa tay khẽ đảo Hắn lấy ra viên Kết kim đan Kia Trực tiếp nuốt xuống Tới đi Cảnh giới kim đan Tần lục hai mắt nhắm lại Bắt đầu vận hành công pháp Hô Tần lục thở dài một hơi Hai mắt chậm rãi mở ra Một đạo tinh quang từ trong mắt bắn ra Toàn thân trên dưới tản mát ra một cổ uy áp cực kỳ mạnh mẽ. Mà tại trong đan điền của hắn, một viên kim đan hoàng mỹ không một tì vết, toàn thân ống ánh sáng long lanh, đang lẳng lặng vận chuyển. Linh khí nhập thể, là luyện khí. Linh khí hóa dịch, là trúc cơ. Linh dịch thành đan, là kim đan. Ao chứa linh lực thể lỏng ngày thường, đã áp súc thành kim đan hình tròn tựa như lưu ly. Đây chính là Cảm giác của tu sĩ Kim Đan sao? Tần Lục tự lẩm bẩm, hắn cúi đầu xuống, nhìn bàn tay mình, năm ngón tay lặp đi lặp lại nắm chặt rồi buông ra, cảm thụ được lực lượng mênh mông trong cơ thể. Kim Đan trong cơ thể tự động vận chuyển, hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng bổ sung cho tự thân. Loại cảm giác cường đại này khiến trong lòng hắn đại hỉ, mừng rỡ như điên. Thành tựu Kim Đan khiến da của hắn lại lần nữa trở nên bóng loáng, căng mịn Bộ dáng trung niên nguyên bản đã biến mất, bây giờ nhìn qua chỉ là một thanh niên không đến 30. Đang tuổi thanh niên, ngũ quan đoan chính, tăng thêm khí chất thượng vị giả bồi dưỡng qua nhiều năm, cùng cảm giác áp bách Tu Vi Kim Đăng mang tới, khiến hắn bây giờ nhìn lại, tràn đầy mị lực. Tần lục hơi chuyển ý nghĩ, mở ra giao diện thuộc tính xem xét. Chỉ thấy Tu Vi một cuộc nguyên bản biểu hiện trúc cơ viên mãn, đã biến thành Kim đan sơ kỳ, tiến độ trị số là 1. Tuổi tác lại có 521 tuổi, nếu là có thể một mực sống, thật đúng là một đoạn thời gian cực kỳ dài lâu a đối với tuổi thọ, tần lục sớm đã hiểu qua, biết được tu sĩ cảnh giới kim đan, phổ biến có thể sống đến hơn 500 năm trở lên, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá lần này tấn thăng kim đan, cũng không có gây nên bất kỳ dị tượng nào, xem ra kim đan này của ta, chỉ là một viên kim đan phổ thông. tần lục bất đắc dĩ lắc đầu. Ở tu chân giới, khi đột phá tới kim đan, một chút tu sĩ dị bẩm thiên phú có thể gây nên thiên địa dị tượng, liền ngay cả kim đan trong cơ thể cũng có thể phát sinh dị biến. Điều này đã từng phát sinh qua trên thân rất nhiều thiên tài. Nhưng rất đáng tiếc, tần lục cũng không phải loại hạ người thiên tư trác tuyệt này. Bất quá, điều này cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của tần lục, hắn đứng người lên, bắt đầu đi dạo trong phòng. Trong phòng, còn có một số vết tích sinh hoạt trước kia của hắn ở đây tỷ như trên bàn để đó bút lông củ nát, nồi bát bầu bồn để đó trong phòng bếp, còn có một chút tạp vật để đó nơi hẻo lánh, vân vân. Liếc nhìn lại, đều là hồi ức. Tại trong phòng hơi cảm khái qua đi, Tần Lục tâm tình vui vẻ đi ra cửa phòng, hướng phía phường thị đi đến. Nếu thật vất vả trở về một chuyến, tự nhiên muốn dạo chơi ở chỗ này. Bởi vì tâm tình thật tốt, Tần Lục bây giờ nghe thấy mùi nước tiểu khai phiêu đảng này, cũng không có phiền chán như trước kia. Mà là lấy một loại thái độ bình tĩnh Dạo bước mà đi Rất nhiều tu sĩ đều là khuôn mặt xa lạ Xem ra sau trận đại chiến kia Tán tu chạy không ít Tần lục đánh giá tu sĩ đi ngang qua xung quanh Cùng nhau đi tới Tần lục đều không có nhìn thấy Bất luận kẻ láng giềng quen thuộc nào Cũng không biết là chết hay là chạy Bất quá không có gặp người quen Ở mức độ rất lớn là bởi Vì người hắn quen biết cũng không nhiều Chậm rãi đi ra khỏi khu nhà lều. Tần lục rất nhanh liền gặp được tòa tường thành phường thị quen thuộc kia. Phường thị vẫn như cũ là bộ dáng cũ, cửa ra vào không ai trông coi, tu sĩ lui tới nối liền không dứt, không ít tu sĩ cũng vì sinh kế mà bận rộn. Xuyên qua cửa thành, tần lục đi vào phường thị, cũng bắt đầu du đẳng bốn phía trong thành trì. Hắn đi tới phiên chợ tán tu bày quầy bán hàng bán phù lục. Hắn đi vào tửu lâu ăn uống trắng trợn. Hắn đi vào cửa hàng phi hành lần thứ nhất mua sắm pháp khí. Hắn thậm chí còn đi tới phòng ở cũ đã từng nhìn thoáng qua. Vừa đi, tần lục còn hồi tưởng lại lịch trình gian khổ trước kia của mình, trong lúc nhất thời, không khỏi có chút thổn thức. Đi tới đi tới, hắn đi tới con đường giải trí nổi danh nhất vô cực phường đã từng. Sung sướng ngõ hẻm. Nơi này tụ tập phần lớn chốn ăn chơi trong thành, cũng là nơi rất nhiều tán tu thích đến nhất lúc rảnh rỗi ngõ xá, nhà tắm, đấu thú quán, sòng bạc, tượng cô quán, câu lan, kỳ thất, trà lâu, tiên đan thất, vân vân, các loại trốn ăn chơi, đầy đủ mọi thứ. Tần Lục tản bộ trên xung sướng ngõ hẻm, cảm thụ được khí tức không giống bình thường. Hắn hiện tại tu vi áp chế ở luyện khí kỳ, cho nên cũng không có gây nên tu sĩ khác chú ý ân. Tần Lục đột nhiên nhíu mày, thần sắc hơi kinh ngạc. Hắn thế mà ở phía trước thấy được một bóng người quen thuộc. Người này dáng người gầy yếu. Hai mắt vô thần, từ xa nhìn lại phản phất như kẻ nghiện, mà đặc thù rõ rệt nhất là bàn tay phải của hắn đứt tận gốc, là một người tàn tật. Trần Văn, Tần Lục thấp giọng mặc niệm ra tên người này. Người này coi như là bằng hữu đã từng của hắn, cùng tiền thân thuộc về quan hệ bạn bè xấu cùng hội cùng thuyền. Nhưng từ khi Tần Lục xuyên qua tới sau, liền cùng hắn dần dần cắt đứt liên lạc, về sau chỉ gặp qua hai lần trên đường, sau đó liền không có bất kỳ tiếp xúc nào nữa. Tần, Tần Đại Chủy Trần Văn đi đến trước mặt Tần Lục, lắp bắp nói ra, vẻ mặt không thể tin. Trần Văn, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tần Lục cười lên tiếng chào hỏi. Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải rời đi phường thị sao? Trần Văn ngạc nhiên không thôi. Ha ha ha, nói ra thì rất dài dòng A, bất quá tiểu tử ngươi thật là mạng lớn A, hỗn loạn như thế lúc trước chiến đấu. Ngư thế mà còn có thể sống sót thật tốt, ai, ta bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi, Trần Văn thở dài một hơi, lập tức ngẩng đầu coi chừng dò xét Tần Lục đã trở nên trẻ tuổi, dừng một chút, thăm dò tính hỏi, đúng rồi, lần trước ta ở sách giống như nhìn thấy tên của ngươi, giống như nói ngươi, đã là tu sĩ trúc cơ. Việc này cũng nói đến thì rất dài, đi thôi, mời ngươi uống rượu, Hảo. Hảo nói tỉ mỉ một phen với ngươi. Tần Lục khẽ cười nói, vậy thì tốt. Gặp Tần Lục vẫn là bộ dáng hòa ái kia, Trần Văn buông lỏng thân hình không ít. Hai người tới tử lâu, tùy ý chọn chút thức ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Đối với thân phận trúc cơ của mình, Tần Lục cũng không có giấu giếm, mà là cười thừa nhận, tin tức này khiến Trần Văn kinh ngạc hồi lâu, miệng thật lâu không khép lại được. Bất quá, đối với một chút tình huống khác của bản thân, Tần Lục chỉ là tùy ý mang qua, cũng không trò chuyện sâu. Mà trải qua câu thông, Hắn đối với tình huống của Trần Văn cũng có một cái hiểu rõ đại khái. Trần Văn bây giờ xem như là sống không tệ, đi theo một thế lực trúc cơ làm chút sự vụ bên ngoài trong phường thị, mặc dù không được coi trọng, nhưng tốt hơn tu sĩ khác trong phường thị không ít. Tối thiểu sẽ không lại phát sinh sự tình bị người khác chặt đứt bàn tay bởi vì mấy chục khối linh thạch. Cũng không tệ lắm, cố gắng làm thôi, nói không chừng đến lúc đó, người cũng có thể tấn thăng trúc cơ cũng không nhất định đâu. Tần Lục đơn giản ăn một miếng thức ăn, cười nói. Ai, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, có thể an ổn sống hết quãng đời còn lại trong phường thị là tốt rồi. Trần Văn biết mình có chút vốn liếng, cho nên cũng không coi lời này của Tần Lục là thật. Tần Lục cười cười cũng không nói lời nào. Trần Văn đã hơn 50 tuổi, vẫn chỉ là tu vi luyện khí kỳ tầng 5, đời này hẳn là không còn hy vọng trúc cơ. À đúng rồi. Trần Văn tự hồ nghĩ tới điều gì? Mở miệng nói, "Ngươi lần này tới là vì đứa con riêng kia của ngươi sao?" Nghe vậy, Tần Lục sắc mặt sững sờ, động tác kẹp đũa trong tay lập tức cứng đờ, trong đầu lập tức toát ra một thân ảnh nho nhỏ chăm chỉ luyện kiếm dưới tàn cây. Con riêng trên danh nghĩa của Tần Lục chỉ có một, đó chính là con trai của Trương Mộng, Tiêu Tử Vân. Nhớ kỹ lúc trước khi Tần Lục ở đây, cả ngày nơm nớp lo sợ, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, áp lực cuộc sống cực lớn. Một mình hắn sống trong căn phòng thê sáu khối linh thạch một tháng, Bên cạnh không có lấy một người bạn, cuộc sống vô cùng cô đơn, tịch mịch. May mắn, sau này hắn gặp được Trương Mộng. Trương Mộng trẻ tuổi xinh đẹp, ôn nhu uyển chuyển động lòng người, mặc dù mang theo tiêu tử vân, nhưng vẫn khiến Tần Lục rung động bởi vẻ đẹp của nàng. Về sau, hai người bàn tính, quyết định sống chung để sự ấm lẫn nhau, cùng nhau tồn tại ở phường thị. Tần Lục, Trương Mộng, tiêu tử vân, ba người vốn dĩ chung sống rất hòa hợp, ngày thường tương kính như Tân, chưa từng xảy ra bất kỳ tranh chấp nào. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi Tiêu Tử Vân bốn tuổi khảo thí linh căn phát sinh một việc ngoài ý muốn. Tiêu Tử Vân, người thường ngày trầm mặc ít nói, chỉ biết yên lặng nghịch kiếm, lại là kỳ tài thiên linh căn vạn người không có một, tình huống này làm chấn kinh tất cả tu sĩ có mặt ở đó. Nhưng không đợi mọi người chấn kinh được bao lâu, một vị tu sĩ kim đang tên là Vương Thân Tri đột nhiên xuất hiện, dứt khoát đưa ra yêu cầu muốn thu Tiêu Tử Vân làm môn hạ. Sau đó hắn không quan tâm, trực tiếp mang Trương Mộng và Tiêu Tử Vân đi, thậm chí không cho Tần Lục thời gian để nói lời từ biệt. Điều này khiến Tần Lục một lần nữa trở thành kẻ cô độc, từ đó không được gặp lại. Thấy Trần Văn đột nhiên nhắc đến Tiêu Tử Vân, Tần Lục lập tức chìm vào hồi ức xa xưa. Suy nghĩ một hồi, hắn mới mở miệng hỏi, ngươi làm sao biết Tiêu Tử Vân, Trần Văn mặt lộ vẻ kinh ngạc, đương nhiên nói, ta sao có thể không biết. Hôm đó hắn ở ngoài thành khảo Thí Linh căn cuối cùng phát hiện là Thiên Linh căn còn được vương thân tri tiền bối tự mình thu làm đồ đệ, tên của hắn ai ai cũng biết a Tần Lục khẽ gật đầu, chuyện này xác thực ảnh hưởng rất lớn, bồng ào huyên náo, phần lớn tu sĩ ở vô cực phường lúc đầu đều biết việc này. Hắn không phải đang khổ tu ở trên núi sao? Gần đây xuống núi, Tần Lục hiếu kỳ hỏi. Trần Văn thần sắc kinh ngạc nhìn Tần Lục, chuyện gần đây ngươi không có nghe nói sao? Chuyện gì, hắn đợi 3 năm trong sơn động, sau khi ra ngoài có đi một chuyến đến phàm Nhân thành trấn, sau đó liền đến vô cực phường bế quan trùng kích cảnh giới Kim Đan. Đối với chuyện ngoại giới, quả thực hắn không quen thuộc lắm. Vậy ngươi biết Long Hổ Môn đã bị diệt rồi chứ, cái này ta có nghe qua. Trần Văn mặc lộ vẻ cảm khái, ngay 3 năm trước, Lý Thanh Đô, phường chủ vô cực phường lúc trước của chúng ta, hắn liên hợp với một tên Kim Đan tà tu, Trực tiếp tấn công Sơn Môn của Long Hổ Môn, đem toàn bộ trên dưới mấy trăm đệ tử trong môn phái chém giết gần như không còn, Trần Văn bắt đầu chậm rãi kể, thuật lại những chuyện phát sinh trong ba năm này. Mà Tần Lục cũng dần dần biết rõ ngọn nguồn. Nói đơn giản, sau khi Lý Thanh Đô đã rơi vào tà đạo báo thù, tất cả địa bàn thế lực của Long Hổ Môn đều biến thành vật vô chủ. Mà Lý Thanh Đô trở thành tà tu tự nhiên không thể kinh doanh phát triển ở đây cho nên điều này dẫn đến mấy nhà thế lực kim đang xung quanh bắt đầu cướp đoạt địa bàn của Long Hổ Môn mà hợp kiếm phái nơi tiêu tử vân ở chính là một trong số đó trải qua gần 2 năm tranh đấu hỗn chiến, cướp đoạt lẫn nhau tất cả địa bàn của Long Hổ Môn đều bị các thế lực xung quanh chia cắt sạch sẽ mà vô cực phường chính là bị hợp kiếm phái bỏ vào trong túi nói đến hiện tại xưng hô nơi đây là vô cực phường cũng không thích hợp bởi vì nơi này đã sớm bị hợp kiếm phái đổi tên trước mắt gọi là Bích Diệp Phường. Tuy nhiên, mặc dù Phường Thị đổi tên, nhưng hoạt động truyền thống ở nơi đây vẫn không bị hủy bỏ. Đó chính là lôi đài thi đấu Phường Thị có lịch sử lâu đời. Lần lôi đài thi đấu này, điều kiện báo danh tương đối rộng rãi, rất nhiều tán tu trong Phường Thị đều có thể báo danh. Đương nhiên, ngoài tán tu, người dự thi còn có đại biểu đông đảo thế lực dưới cờ của Hợp Kiếm Phái, cùng đệ tử trong Hợp Kiếm Phái. Từ miệng Trần Văn biết được, Thời gian tổ chức lôi đài thi đấu phường thị lần này chính là vào ngày mai. A, ngươi nói là, lần tranh tài này Tiêu Tử Vân cũng tham gia đúng không? Tần Lục đột nhiên hỏi. Không sai, trong sách danh sách có hắn, hơn nữa hắn cũng là ứng cử viên hàng đầu cho chức quán quân lôi đài thi đấu lần này. Không giấu gì ngươi, ta còn đè 20 khối linh thạch lên người hắn đấy. Trần Văn cười nói. Ứng cử viên hàng đầu cho chức quán quân, Tần Lục có chút kinh ngạc, lên tiếng hỏi hiện giờ hắn có tu vi gì mà có thể được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức quán quân. Hắn trước đó có lộ diện một lần, tu vi hình như là luyện khí tầng 9, bây giờ chắc là viên mãn đi. Lại nhanh chóng như thế, phần thiên tư này, ngay cả tầng lục cũng không khỏi liếu lưỡi. Phải biết, năm nay tiêu tử vân chỉ mới 13-14 tuổi, tu vi đã đạt tới luyện khí viên mãn, nếu dựa theo tốc độ này mà tiếp tục, thì việc hắn đứng đầu lan gia kỳ tài bản dường như là chuyện chắc như đinh đóng cột ta nghe nói tiêu tử vân này trước đó còn nghe qua tin tức của ngươi ngươi định không đi tìm hắn sao Trần Văn Thăm dò hỏi Tần Lục cười một tiếng hào sảng. đi, sao lại không đi ngày mai ta sẽ cùng ngươi đến xem thi đấu hắn đối với tiêu tử vân vẫn tương đối sủng ái bây giờ thấy hắn dường như đã thành tài sao có thể không đến gặp một lần lô đài thi đấu phường thị với quy mô to lớn sắp được tổ chức đông đảo tu sĩ đều trở nên hưng phấn dị thường lưu lượng người đông hơn ngày thường rất nhiều Còn có rất nhiều tu sĩ lạ lẫm từ địa phương khác chạy đến Trong lúc nhất thời Bích Diệp Phường trở nên vô cùng náo nhiệt Địa điểm tổ chức lôi đài thi đấu Vẫn như cũ là nơi cũ Ở trong một cái hố bên ngoài thành Khi tần lục tới nơi này Ở đây đã chật kín tu sĩ Chiên trống vang trời Ồn ào không ngớt Trần Văn ngồi bên cạnh tần lục Hưng phấn giới thiệu Quy tắc tranh tài không có biến hóa so với trước Đều chia làm 3 giai đoạn để tỉ thí Theo thứ tự là luyện khí sơ kỳ, luyện khí trung kỳ, luyện khí hậu kỳ, Trần Văn Liếu Triếu nói, còn Tần Lục thì đáp lại một cách qua loa. Theo thực lực tăng lên, bây giờ hắn không còn hứng thú với mấy cuộc tranh tài của tiểu bối, người duy nhất hắn muốn gặp, bất quá chỉ có Tiêu Tử Vân. Rất nhanh, một đạo lưu ảnh nhanh chóng hiện lên trên bầu trời. Ánh mắt của Tần Lục lập tức bị thân ảnh này hấp dẫn. Thân ảnh nhanh chóng rơi từ trên không trung xuống đáp xuống lôi đài. Hắn mặc một thân trường bào màu đen bẩn thỉu, khóe miệng nhếch lên một tia bất cần đời, nhìn qua cực kỳ lôi thôi lết thết, nếu không nhìn kỹ, chắc chắn sẽ cho rằng hắn là một lão tán tu tu vi thấp. Nhìn người nọ, con mắt tần lục không khỏi có chút nheo lại, lại là người đến chủ trì lần tranh tài này, quả nhiên là hữu duyên, người vừa đến không phải người khác, chính là vương thân tri, kẻ lúc trước cướp đi tiêu tử vân, hô, một luồng sóng ánh sáng vô hình. Lấy tầng lục làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, bao trùm tất cả tu sĩ trong phạm vi mấy dặm. Ánh mắt tầng lục nhìn đến đâu, tu vi của mỗi người đều hiện rõ mồm một. Ngay cả vương thân tri đang ở giữa lôi đài cũng không ngoại lệ. Vẫn là kim đan sơ kỳ nha, cảm nhận được cảnh giới của vương thân tri, tầng lục khẽ cười. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước hắn chỉ là một con tôm nhỏ luyện khí tầng 7, khi gặp vương thân tri trong lòng không tự chủ được mà sinh ra sợ hãi. Vậy mà trong 10 năm ngắn ngủi cảnh còn người mất. Hiện tại hắn đã thăng tiến kim đan, điều này cũng có nghĩa là, hắn và vị tiền bối mà lúc trước chỉ có thể ngưỡng vọng, đã trở thành những người cùng thế hệ tương xứng. Tính cách vương thân tri cho phép, cho nên cũng không có thao thao bất tuyệt trong trận lôi đài thi đấu của Phường Thị lần này, sau khi nói đơn giản hai câu liền tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu. Sau đó hắn liền mang vẻ mặt buồn bực ngán ngẩm ngồi trên ghế quan chiến ở đài cao, bắt đầu xem tỷ thí phía dưới. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, vô số tu sĩ đều cao giọng hò hét, không ít tu sĩ trong tay còn nắm đơn đặt cược, thần sắc khẩn trương, tự hồ như đã đặt cược toàn bộ gia sản. Mà Tần Lục cũng không khỏi bị bầu không khí này lây nhiễm, có chút hăng hái xem tranh tài, hưởng thụ khoảng thời gian nhẹ nhõm hiếm có này. Trong lúc tỷ thí đang tiến hành, Tần Lục rốt cục nhìn thấy Tiêu Tử Vân chạy tới, thiếu niên toàn thân áo trắng, làn da trắng như tuyết, con ngươi đen như mực, chiếc mũi cao thẳng anh khí, dường như lộ ra một tia lạnh lùng cá tính. Hắn chậm rãi đi vào từ bên ngoài hội trường, tay dẫn theo một thanh trường kiếm, tuổi còn nhỏ lại có một tia khí chất kiếm tiên áo trắng trong bức họa, chỉ vừa mới ra trận đã hấp dẫn sự chú ý của đông đảo tu sĩ ở đây. Mau nhìn, đây chính là thiên linh tăng Tiêu Tử Vân, chật chật không hổ là thiên tài được hợp kiếm phái giúp sức bồi dưỡng, chỉ riêng thân pháp bào và chui pháp kiếm này của hắn, đã có giá trị không nhỏ. Quả nhiên là thiên tài thiếu niên, hát, ta nghe nói thiên linh căn chỉ cần chăm chỉ liền có thể tấn thăng kim đan, căn bản không có bình cảnh, đây có phải là thật không? Đương nhiên là thật. Chuyện này còn có thể giả sao? A, ta thật hâm mộ A, giữa sân vang lên đủ loại tiếng nghị luận, đều là đang thảo luận về tiêu tử vân, hắn vừa xuất hiện, lập tức liền cướp đi hào quang của hai người đang tỷ thí giữa sân. Mà Tần Lục đang ngồi ở thính phòng, giờ phút này cũng nhìn chằm chằm Tiêu Tử Vân không rời mắt, khóe miệng còn mang theo vẻ mỉm cười. Tiểu tử giỏi, ngược lại là thừa hưởng dung nhan tốt của mẹ ngươi, Trương Mộng có hình dáng tuyệt mỹ, Tiêu Tử Vân hiện giờ cũng cực kỳ đẹp trai. Không biết, tạo nghệ trên kiếm đạo của ngươi rốt cuộc đã tăng lên bao nhiêu, lấy tư chất của ngươi, hẳn là sẽ không khiến người ta thất vọng đi, Tần Lục thầm nghĩ trong lòng. Nhìn thấy thanh trường kiếm trong tay tiêu tử vân, tần lục liền biết tiêu tử vân cũng không có vứt bỏ kiếm thuật, vẫn như cũ sử dụng trường kiếm làm pháp khí tác chiến. Giờ phút này, tần lục không định xuống nhận nhau ngay, mà là muốn xem xem thực lực của tiêu tử vân có tăng lên hay không. tỷ thí tiếp tục tiến hành, rất nhanh liền đến phiên tiêu tử vân ra sân. Đối thủ vòng thứ nhất của tiêu tử vân là một tu sĩ trung niên cường tráng luyện khí tầng chính, thân cao trọn vẹn cao hơn tiêu tử vân hai cái đầu nhìn khí thế 10 phần. Chỉ là tu sĩ cường tráng này rõ ràng biết thực lực của Tiêu Tử Vân, còn chưa khai chiến đã sợ ba phần, mở miệng liền xin Tiêu Tử Vân hạ thủ lưu tình. Với tâm tính như vậy, kết quả thắng bại tự nhiên không có gì bất ngờ. Hai bên chiến đấu không quá 10 hiệp, Tiêu Tử Vân liền cực kỳ nhẹ nhõm giành lấy thắng lợi, thân hình phiêu vực trở về khu chuẩn bị chiến đấu. Vẫn có vài phần chiêu thức của Hôi Ảnh kiếm pháp, Tần Lục hài lòng gật đầu. Mặc dù chỉ là 10 hiệp, nhưng bằng vào nhãn lực của Tần Lục, vẫn nhìn ra không ít điều, chỉ có thể nói, tiêu tử vân 3 tuổi đã bắt đầu tập kiếm, có công cơ sở rất vững chắc. Tần Lục, con riêng này của ngươi có phải rất lợi hại không? Trần Văn ở bên cạnh hưng phấn hô, tiêu tử vân tranh tài thắng lợi, cũng giúp hắn kiếm lời một chút linh thạch. Tần Lục gật đầu cười nói, xác thực lợi hại, tu vi của hắn đã đến luyện khí viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng, dựa theo thực lực này. Tu sĩ trúc cơ sơ kỳ yếu một chút, thật đúng là không làm gì được hắn. Chật chật chật, đánh giá này khiến Trần Văn cảm khái không thôi, mới mười mấy tuổi đã có thành tựu như vậy, nếu lớn lên còn phải A. Ta thấy, đợi một thời gian nữa, hắn vượt qua ngươi cũng là bình thường, ha ha, xác thực có khả năng. Tần lục cười đáp ứng, cũng không phản bác. Trần Văn trước mắt chỉ biết hắn là trúc cơ kỳ, nhưng cụ thể tu vi là gì, Tần lục cũng không có nói thẳng với hắn từng trận chiến đấu, không ngừng tiến hành, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bởi vì số lượng người đông đảo, tỉ thí từ sáng sớm đánh tới ban đêm, thẳng đến khi hạo nguyệt treo cao, lôi đài thi đấu của phường thị lần này mới hạ màn kết thúc. Quán quân cuối cùng, không có bất kỳ lo lắng gì. Tiêu tử Vân lấy sức một mình, quét ngang toàn trường, lấy 13 tuổi, thuận lợi đoạt được thứ nhất. Điều này khiến thanh danh của hắn lại tăng thêm một mảng lớn. Lôi đài thi đấu lần này xem như kết thúc mỹ mãn, xin mời các vị đạo hữu có thứ tự rời sân, đợi cho nghi thức trao giải kết thúc, tu sĩ chủ trì của Hợp Kiếm phái hạ lệnh lui người. Nghe vậy, đông đảo tu sĩ đều nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Mà Tần Lục thấy thế, cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn về phía Trần Văn bên cạnh, vung tay lấy ra một cái hộp gỗ lim nhỏ, cười nói: "Trần Văn, người này khuyết điểm của ngươi tuy nhiều, nhưng đối với Tần Lục ta ngược lại được coi là chân tâm thật ý." Mỗi lần ngươi có chuyện tốt ngươi cho là Đều muốn kéo ta một tay Tâm ý như vậy Ta cảm nhận được Ngày đó ngươi tới tìm ta mượn linh thạch trả nợ Ta tự thân khó đảm bảo chưa từng cho ngươi mượn Điều này cũng làm cho tay trưởng của ngươi Bị người ta chém đứt Có chút đáng tiếc Bây giờ ta may mắn có được tu vi này Lẽ ra nên chăm sóc ngươi một chút Hôm nay liền đem vật này tặng cho ngươi Trần Văn vô cùng ngạc nhiên Không biết làm sao đưa tay nhận lấy hộp gỗ liêm Kinh ngạc nói Đây là cái gì Đây là một viên nhị giai đỉnh cấp đang dược có thể sinh bạch cốt, ngưng huyết thịt, ngươi chỉ cần nuốt, liền có thể làm cho bàn tay tàn phế của ngươi sinh trưởng trở lại. Cái này, cái này thật sao, ha ha ta cũng không rảnh lừa ngươi, đi, ngươi ta hữu duyên gặp lại, ta đi. Nói xong, tần lục lơ lửng bay lên, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người bên cạnh, nhanh chóng bay lên không trung lôi đài. Một màn này lập tức hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Đây là, tu sĩ trúc cơ a không biết, người này là ai vậy, người này thật sự là không biết trời cao đất rộng, lại dám vào lúc này bay lên đỉnh đầu vương thân tri tiền bối. Thật không biết Kim Đan có thể một bàn tay chụp chết hắn sao. Không đúng, người này nhìn quen mắt, ấy ấy, hắn không phải là, không chờ đám người đoán ra thân phận của tần lục, chỉ thấy tần lục đột nhiên rơi xuống, tốc độ nhanh chóng, giữa không trung tạo ra một đường tàn ảnh, quanh, hắn trực tiếp nện xuống trước mặt vương thân tri và tiêu tử vân. Mặt đất chấn động, tiếng vang to lớn. Một đạo tiếng cười cởi mở từ trong miệng hắn truyền ra. Tiêu tử vân, tìm chất thiên tài như vậy, liền gia nhập môn phái của ta đi, cảnh tượng đột ngột phát sinh này khiến không ít tu sĩ đang chuẩn bị rời đi phải nhao nhao quay đầu lại, khó tin nhìn về phía tần lục, lộ vẻ ngạc nhiên. Người này chẳng lẽ bị điên rồi sao, dám cướp người ngay trước mặt tu sĩ Kim Đan, thật không biết vương thân truy kia có thể trực tiếp miểu sát hắn à, huống chi người hắn muốn cướp lại là tâm can bảo bối của Hợp Kiếm phái, là thiên tài thiên linh căn được dốc vô số tài nguyên bồi dưỡng, là Tiêu Tử Vân có hy vọng tấn thăng kim đan trong thời gian ngắn, hành vi như vậy không nghi ngờ gì là tuyên chiến với toàn bộ Hợp Kiếm phái, thế nhưng, ngay khi mọi người đang suy đoán chuyện này sẽ kết thúc như thế nào, thì một màn kế tiếp lại khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Tần Thúc chỉ thấy Tiêu Tử Vân hôm nay từ đầu đến cuối luôn giữ vẻ lạnh lùng, khi nhìn thấy người này, lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ, bước nhanh về phía trước, một tay ôm người tới vào trong ngực, cảm giác được niềm vui sướng phát ra từ nội tâm của thiếu niên trước mặt, Tần Lục đưa tay vuốt vuốt đầu hắn, nói: Tử Vân, đã lâu không gặp, một thời gian không thấy, ngươi cũng đã cao như vậy rồi, chiều cao của Tiêu Tử Vân đã gần bị kịp đến tai hắn, chắc hẳn không cần mấy năm nữa là có thể cao bằng hắn. Mà tình huống Vương Thân Tri nổi giận như Đông Đảo Tán Tu dự đoán cũng không xuất hiện, Vương Thân Tri chỉ liếc bắt qua. Nhà nhạt nhìn lướt qua, sau đó hờ hững nói a là tiểu tử ngươi à, thần sắc hắn bình tĩnh, căn bản không để những lời đại nghịch bất đạo vừa rồi của Tần Lục ở trong lòng. Tần Thúc, sao ngươi lại ở đây? Tiêu tử vân hưng phấn hỏi. Tần Lục mỉm cười nói Ta nghe nói ngươi đến đây dự thi, nên cố ý ghé thăm ngươi một chút. Vừa rồi ta đã xem trận đấu của ngươi, không tệ, ngươi phát huy rất xuất sắc. Hắc hắc Tiêu tử vân gãi gãi đầu, trên mặt có chút đắc ý. Tần lục nhìn quanh một vòng, trên khán đài đều là các tán tu với sắc mặt kinh ngạc. nhìn một hồi, hắn thu tầm mắt lại, cười nói với vương thân tri, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, hay là chúng ta chuyển sang nơi khác, tùy ngươi. Vương thân tri kiệm lời. Sau khi quyết định, ba người phi thân rời khỏi lôi đài. Một phần trăng lưỡi liềm treo cao, tỏa xuống một mảnh ngân huy nhàn nhạt, tăng thêm mấy phần thanh lãnh. Ba người tần lục phi thân đến bên cạnh một hồ nước. Cách xa ánh mắt của đông đảo Tán Tu, bắt đầu trò chuyện. Nội dung trò chuyện chủ yếu là Tần lục hỏi thăm, Tiêu Tử Vân trả lời. Vấn đề không nằm ngoài những kinh nghiệm tu luyện và sinh hoạt của Tiêu Tử Vân trong những năm này. Từ trong lời nói của Tiêu Tử Vân, được biết hắn trải qua rất thư thái ở hợp kiếm phái, mỗi ngày đều đắm chìm trong tu luyện, cố gắng luyện tập kiếm thuật. Mà hợp kiếm phái xác thực cũng giúp sức bồi dưỡng hắn. Bất luận là điển tàng bí tịch trong môn hay là công pháp pháp thuật hiếm có, tất cả đều dốc hết cho hắn. Khi nói đến những điều này, tiêu tử vân mặt mày tràn đầy ý cười, rõ ràng là thật tâm thật lòng. Mà những điều này, tần lục cũng sớm đã đoán trước. Dù sao thiên tài thiên linh căng như vậy, bất kỳ tông môn nào cũng sẽ dốc toàn lực vung trồng. Nhìn xem ngươi trải qua tốt, vậy thì ta an tâm. Vậy còn ngươi tần thúc, những năm này ngươi trải qua thế nào? Lần trước ta thấy tên ngươi trên một quyển sách, hình như nói ngươi gặp tà tu ở bên Bạch Ngọc Phường, đó là chuyện gì vậy? Tiêu tử Vân Hiếu Kỳ hỏi. a ngươi nói hẳn là, cửu chân lan gia bản, đi, tần lục đối với chuyện này còn có chút ấn tượng. Lúc trước tà tu vây thành, trận đại chiến thảm liệt này cũng được chư các thần quân ghi lại trong một góc vắng vẽ của, cửu chân lan gia bản. Đây cũng là lần đầu tiên tên của tần lục được nhắc đến trong bộ sách có sức ảnh hưởng này. Giờ phút này, thấy Tiêu Tử Vân hỏi, Tần Lục cũng không giấu giếm, bắt đầu nói về một vài chi tiết của trận đại chiến lần đó. Một phen kể lại khiến Tiêu Tử Vân sợ hãi tháng phục liên tục, nhìn về phía Tần Lục, trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Tần Thúc, trước kia ngươi là trúc cơ trung kỳ, vậy bây giờ thì sao, tu vi của ngươi bây giờ thế nào? Tần Lục liếc nhìn Vương Thân Tri một mực ở bên cạnh không có việc gì, cười sáng lạng nói, Tần Thúc của ngươi ta à? đã đột phá đến cảnh giới kim đan. Ân, lời này vừa nói ra, vương thân tri lập tức nhìn sang, hơi nhướng mày, khinh thường nói, tiểu tử ngươi nói khoác lác gì vậy? Ta thấy ngươi thế nào cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, trước mặt tiểu hài tử, ngươi giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, ha ha, tần lục khẽ cười một tiếng, thúc đẩy linh lực, giải trừ, liễm tức thuật, của bản thân. Hô, trong chốc lát, khí tức trên người hắn tăng vọt, Hình thành một cơn lốc xoáy quét ra bốn phương tám hướng, lật tung toàn bộ cỏ dại xung quanh, ngay cả mặt hồ xa xa cũng nổi lên từng đợt sóng lớn. Tình cảnh này khiến sắc mặt vương thân tri đại biến, mắt lộ vẻ chấn kinh, ngươi thật sự là kim đan, khí thế trên thân tần lục không thể làm giả, chỉ có tu sĩ kim đan mới có linh khí mênh mông như vậy. Tần lục khoát tay, mặt lạnh nhạt, thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ, vương thân tri vẽ mặt ngưng trọng. Ánh mắt quét tới quét lui trên thân Tần Lục, tự hồ muốn tìm ra một chút đặc biệt nào đó. Nhìn thấy bộ dáng không thể tin được của Vương Thân Tri, Tần Lục trong lòng mừng thầm. Chuyện ngày đó lão tiểu tử này đốt hôi ảnh kiếm pháp của mình trước mặt, hắn vẫn còn nhớ rõ mồm một. Ngươi, ngươi tu luyện như thế nào? Sao có thể nhanh như vậy? Vương Thân Tri chấn kinh một lát, rồi thì thào hỏi. Chuyện này nói ra thì dài dòng, Tần Lục cười đánh cái liếc mắt qua loa, Đột nhiên nhớ tới một chuyện chắp tay nói với Vương Thân Tri Bất quá vẫn phải đa tạ Vương Đạo Hữu Ngày đó tặng Thiên Lôi Châu Giúp ta chuyển bại thành thắng trong một trận chiến Bảo toàn được mạng nhỏ Nếu không có viên tiểu pháp khí Có thể đã thương chút Cơ kia Nói không chừng cũng không có ta của ngày hôm nay Ách, ngươi ngược lại nhớ rất rõ ràng Sắc mặt Vương Thân Tri có chút khó chịu tựa hồ có chút lời khó nói Dừng một chút, rồi không nói nữa Tần Thúc Ngươi quá lợi hại, so với vẻ kinh ngạc và chấn kinh của vương thân tri, tiêu tử vân ở bên cạnh chỉ có kích động và vui sướng. Ánh mắt hắn tỏa sáng, nhìn chầm chầm tần lục, đầy vẻ kính nể. Đây chỉ là chút lòng thành. Tần lục miễn cười, giữ vẻ thần bí. Mà tiêu tử vân giống như đột nhiên nhớ tới điều gì, lại hỏi, đúng rồi, tần thúc, ngươi từ đâu tới bích diệp phường? Là từ bạch ngọc phường sao, tần lục lắc đầu nói, không phải hiện tại ta không còn ở Bạch Ngọc Phường nữa, là từ nơi khác tới. Trách không được, trách không được cái gì, mẹ ta trước kia đến Bạch Ngọc Phường tìm ngươi, sau đó nói ngươi căn bản không ở đó, trở lại Sơn Môn vẫn luôn oán trách ta. Nghe vậy, Tần Lục giật mình trong lòng, một loại cảm xúc khó hiểu dâng lên trong lòng hắn. Trương Mộng, tìm ta, chúng ta không phải đã sớm chia tay rồi sao, còn tìm ta làm gì, nghe được lời nói của Tiêu Tử Vân, Tần Lục trong lòng kinh ngạc. Há hốc mồm, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Kỳ thật đối với việc Trương Mộng rời đi ngày đó, Tần Lục sau này nghĩ lại, cũng có thể lý giải được. Trương Mộng, một tán tu tầng lớp thấp nhất ở phường thị này, nguyên bản trọng tâm cuộc sống đều đặt hết lên người tiêu tử Vân. Khi biết tiêu tử Vân mang thiên linh căn đồng thời có một vị kim đan lão tổ nguyện ý thu làm đệ tử, nàng căn bản không có lý do gì để cử tuyệt. Thời điểm đó Tần Lục bất quá chỉ là một tán tu luyện khí kỳ mà thôi. Một bên là khang trang đại đạo của Kim Đăng môn phái, một bên là cuộc sống keo kiệt tầng lớp thấp nhất ở phường thị, lựa chọn giữa hai bên, ai cũng sẽ không do dự quá nhiều. Bởi vậy tần lục cũng không trách trương mộng, chỉ coi như hai người là hữu duyên gặp gỡ rồi lại chia ly, riêng phần mình sống tốt. Có thể nghe được Tiêu Tử Vân nói những lời này, trái tim bình tĩnh bấy lâu nay của tần lục, nhịn không được nổi lên gợn sóng trầm ngâm hồi lâu, hắn mới mở miệng hỏi, "Ân, mẫu thân ngươi tìm ta làm gì?" Nghe vậy, Tiêu Tử Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, dừng một chút, đương nhiên nói, lúc trước không phải đã ước định cẩn thận rồi sao? "Mẫu thân ở trên núi chiếu cố ta mấy năm, sau đó liền về phường thị tìm ngươi a, Ân." Nghe vậy, Tần Lục lập tức sững sờ. Sau đó lông mày của hắn lập tức nhăn lại, không thích hợp, lời này hắn căn bản chưa từng nghe qua a, mà lúc này Vương Thân Tri ở một bên thì lại là một mặt xấu hổ, con mắt xoay tít không ngừng, đầu không ngừng mà hết nhìn đông tới nhìn tây, động tác hơi có vẻ sốc nổi. Ui, một đạo linh quan hiện lên, ký ức ngày đó từ não hải tái hiện, tần lục đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thân Tri, lạnh lùng nói, Vương Đạo hữu, lời nói hôm nay của Tử Vân, tựa hồ cùng lời ngươi nói hôm đó có chút sai lệch đi, Vương Thân Tri với một bộ dạng vô lại, buông tay nói, có đúng không? Có gì không giống nhau, hừ Ngươi ngày đó nói trương mộng là Chủ động cùng ta cáo biệt Bởi vì xấu hổ mới không có ở trước mặt Nói rõ ràng, từ đây hai bên không liên quan Có thể không có chút nào Nói với ta là nàng sẽ còn tìm ta Là như vậy phải không Ta chưa nói qua câu nói này sao Ấy, ta cũng không quá nhớ kỹ Đáng giận, thấy vương thân tri như vậy Tần lục ý thức được mình bị đùa nghịch Lập tức giận không chỗ phát tiết Chỉ vào mũi vương thân tri cả giận nói Giỏi cho ngươi vương lão đầu Ngươi hủy người không biết mệt mỏi a ngươi Đang yên đang lành chia rẽ chúng ta làm gì Vương thân tri liền lùi lại hai bước Sờ lấy lỗ mũi mình Mặt mũi tràn đầy lúng túng nói Chớ kích động thôi Ai nha Ai biết tiểu tử ngươi dữ dội như thế Thế mà thật đúng là có thể lên tới cảnh giới kim đan Ngươi lúc trước chính là một cái tiểu táng tu ăn bữa hôm lo bữa mai Trương tiểu nương tử đi theo ngươi, chẳng phải là mỗi ngày đều phải sống như dẫm trên băng mỏng à, đó cũng là chuyện của chính chúng ta, ngươi cái này vương lão đầu không được nhúng tay, tần lục mặc dù nói như thế, nhưng khẩu khí lại là thoáng trở nên bằng phẳng, bởi vì hắn minh bạch, lời nói của vương thân tri cũng không phải là hoàn Toàn không có lý. Đi theo một cái tán tu luyện khí cùng đi theo một cái kim đan môn phái, cái gì nặng cái gì nhẹ, liếc qua thấy ngay. Ta không nhúng tay vào. Trương tiểu nương tử là mẹ ruột của đồ nhi ta, ta không được chiếu cố một chút a. Lúc đó loại tình huống kia, khẳng định là dứt khoát phần tưởng niệm này tương đối tốt, nghe nói như thế, tần lục vẫn như cũ không cam lòng nói, ngươi tử lão đầu này, liền biết nói hô nói vượng, miệng đầy nguy biện. Ngươi làm không phải chuyện của con người a. hắc hắc. Khóe miệng vương thân truy lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười, tiến đến trước mặt tần lục, thanh âm mang theo vài phần nghiền ngẫm hiếu ở trước mặt ta giả bộ đứng đắng, tiểu tử ngươi vốn là một kẻ háo sắc, nói đến ngươi thật giống như thâm tình lắm vậy, hắc, ngươi dám nói ngươi bây giờ không có đạo lữ. Ách, Tần Lục lập tức nhẹn lời tại chỗ, không phản bác được. Hắc hắc hắc, Vương Thân tri nhìn thấy biểu lộ khó xử của Tần Lục, lập tức bày ra một bộ đoán đúng bộ dáng, hai tay ôm ngực đắc ý, Tiêu Tử Vân là người thông minh, lập tức đã nhận ra không thích hợp, tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Tần thúc, ngươi Ngươi có đạo lửa mới, đối với cái này, tần lục cũng không có gì tốt che giấu, đành phải gật đầu nói phải. a Tiêu tử vân biến sắc, vội vàng hỏi, vậy mẹ ta làm sao bây giờ? Tần lục nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ? Hắn cũng không biết làm sao bây giờ, cũng không thể đi cùng Cố Nguyệt nói, hai nữ cùng chung một chồng đi. Vậy theo tính tình của Cố Nguyệt, quay đầu bước đi còn dễ nói, nhưng coi như xuất ra pháp khí trường thương hướng hắn đâm đến cũng không kỳ quái dù sao ngày đó cái tên gọi là ô tư tề kia đối với nàng động thủ động cước thế nhưng là bị nàng trực tiếp đập nát mệnh căn tử cố nguyệt mặt ngoài nhìn xem ôn tồn lễ độ có thể tần lục lại là rõ ràng một khi cố nguyệt nổi giận lên mức độ hung hãn của nàng thậm chí có thể vượt qua cố sáng cái gia hỏa không sợ trời không sợ đất kia cho nên hắn là tuyệt đối không dám cùng cố nguyệt nói lên việc này đối với tra hỏi của tiêu tử vân tần lục chỉ có thể mập mờ lướt qua sau đó hỏi mẹ ngươi hiện tại ở đâu ngay tại Sơn Môn. Tần Thúc, ngươi mau mau đến xem mẫu thân sao, ân, Tần Lục khẽ gật đầu một cái. Không có cách nào, cho tới hôm nay hắn mới biết được, hắn cùng Trương Mộng ở giữa còn có một số hiểu lầm. Mà Trương Mộng những năm gần đây thế mà còn đang tìm kiếm mình, hiện tại biết tin tức này, hắn hẳn là muốn đi gặp một lần mới được, tối thiểu muốn đem mọi chuyện nói cho rõ ràng. Nghĩ nghĩ, Tần Lục quay đầu nhìn về Vương Thân Tri, lạnh nhạt nói, Vương Đạo Hữu, Lần này bái phỏng sẽ không quấy rầy đến ngươi đi, Vương Thân Tri ngựa ngùng cười một tiếng, liên tục khoát tay, không có. Tần lão đệ muốn tới thì tới, hắn bởi vì năm đó một câu tùy hứng an bài, kém chút chọc giận một tên tu sĩ kim đan, giờ phút này nhìn thấy không có bị truy cứu, nơi nào còn có thanh âm phản đối. Vương Thân Tri cùng tiêu tử vân nguyên bản liền định tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc trực tiếp trở về Sơn Môn, cho nên cũng không có gì cần phải thu thập. Hạ xuống quyết định sau, Ba người lập tức hướng sơn môn hợp kiếm phái phương hướng bay đi. Bởi vì mang theo một tên tu sĩ luyện khí, hai vị kim đang tốc độ phi hành cũng không có quá nhanh, thậm chí mỗi ngày cũng còn dừng lại nghỉ ngơi. Cứ như vậy bay mấy ngày sau, tần lục rốt cục đi tới đỉnh núi hợp kiếm phái. Mà tại nhìn thấy cái sơn môn này lúc, trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút tâm thần bất định. Bất quá, vương thân tri nhưng không nghĩ nhiều như vậy, mang theo hắn trực tiếp xuyên qua trận pháp sơn môn. Ba người rơi vào một tòa ngọn núi có hoàn cảnh duyên gián. Nơi này kiến thiết lấy vài tòa sân nhỏ bằng gỗ có kiến trúc đẹp để trang nhã, chung quanh trồng đầy hoa tươi, nhìn rất có cảm giác tú mỹ. Hắc hắc, các ngươi cố gắng ôn chuyện đi, ta liền không nhúng vào, vương thân tri tiện cười vài tiếng, sau đó quay đầu bước đi, nhìn dáng vẻ của hắn, tự hồ còn có một cổ cảm giác chạy trối chết. Tần lục nhìn thấy một màn này, cũng là không thể làm gì, đành phải đi theo sau lưng tiêu tử vân hướng trong đó một gian sân nhỏ đi đến. Mẫu thân Mẫu thân, tiêu tử vân hưng phấn la to, bước nhanh chạy hướng sân nhỏ. Hắn chạy đến cửa ra vào, trực tiếp vào bên trong hô. Mẫu thân, ngươi mau ra đây, ngươi xem một chút là ai tới, tần lục tại ngoài sân nhỏ dừng bước, ánh mắt của hắn hướng phía cửa ra vào nhìn lại, trong lòng trăm mối cảm xúc ngỗ ngang. Theo lời nói của tiêu tử vân rơi xuống, một bóng người xinh đẹp vội vã từ cửa ra vào đi ra. Nàng vẫn như cũ là xinh đẹp động lòng người như vậy, vết nguyệt tự hồ không có ở trên mặt của nàng lưu lại vết tích, mái tóc đen mượt như tơ lụa tùy ý phiêu tán ở bên hông, dáng người tinh tế, eo thon suy nhược, động nhân tâm hồn. Chỉ là trên mặt của nàng, giờ phút này cũng không có xuất hiện vui sướng lâu ngày không gặp nhau, mà là mặt đầy nước mắt, nước mắt không tự chủ được từ trên khuôn mặt trắng nõn của nàng chảy xuôi xuống tới, bờ môi cắn chặt, một mặt bộ dáng ủy khuất. Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương phản chiếu trên sắc núi, hòa cùng mặt nước Tạo thành một bức tranh phiêu dật, đẹp đẽ vô ngừng. Tần lục cùng Trương Mộng đã lâu không gặp, sánh vai đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn vần thái dương dần lặng về phía tây. Cả hai đều chìm trong im lặng. Hai người từng thân thiết khăn khiếp, giờ đây lại có chút gượng gạo. Ngươi, dạo này sống thế nào? Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Tần lục vẫn buông ra câu hỏi có phần khuôn sáo này. Trương Mộng lúc này đã ngừng khóc, nhưng vành mắt vẫn còn đỏ hoe. Đương nhiên là tốt trong môn rất coi trọng tử vân, nên đối với ta cũng rất tôn kính. Mấy năm nay, không ai dám đến khi phụ chúng ta, sống rất thoải mái. Vậy thì tốt, tần lục chậm rãi gật đầu, ngươi có thể sống an ổn, vậy ta an tâm, điều này cũng chứng tỏ quyết định khi đó của ngươi không sai, đến đây mới là lựa chọn tốt nhất. Trương mộng cúi đầu, lẩm bẩm, vậy ngươi có từng trách ta, tần lục nhìn về phía trước, nhẹ nhàng lắc đầu, không có, đây là chuyện thường tình, ta sẽ không trách ngươi. Mà cho dù có oán khí, đều qua thời gian dài như vậy, đã sớm không có cảm giác. Trương Mộng quay đầu nhìn gương mặt Tần Lục, hốc mắt lại lần nữa rưng rưng, cắn môi hỏi, "Vậy ngươi, vì sao lại tìm đạo lữ?" Ngày đó ta đã nói với ngươi, ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi nhìn thấy dáng vẻ rơi lệ của Trương Mộng, Tần Lục không khỏi sinh ra một cổ cảm giác ấy nấy. Trong lòng càng đem Vương thân tri, cái tên gia hỏa không đứng đắn kia, mắng cho một trận Đều là do lão tiểu tử này lung tung truyền lời Mới tạo thành hiểu lầm như bây giờ Ai, chuyện là thế này Tần lục bất đắc dĩ Đành phải nói rõ chân tướng Kể rõ ngọn ngành Chuyện này, thực sự không phải hắn bội tình bạc nghĩa Mà là do vương thân tri từ đó cản trở Mới gây nên hiểu lầm này Nghe xong lời tần lục kể Trương mộng lộ vẻ mờ mịt Ánh mắt trở nên trống rỗng Nàng không ngờ Nguyên nhân tần lục tìm đạo lữ mới lại là một chuyện ô long như vậy thì ra đây chính là nguyên nhân ngươi tìm Cố Nguyệt, sao có thể như vậy trong lúc nhất thời, nàng vui mừng vì Tần Lục không, đứng núi này trong núi nọ, nhưng đồng thời, lại đau khổ vì hai người không có duyên phận, trong lòng tràn ngập mê mang. Ai, Tần Lục khẽ thở dài, lập tức rơi vào trầm tư. Hắn và Cố Nguyệt đồng sinh Cộng Tử, cùng nhau dắt tay qua bao năm tháng. Bất kể là ai nhúng tay, hắn cũng sẽ không vứt bỏ Cố Nguyệt. Về phần trương mộng, Hắn chỉ có thể nói lời xin lỗi. Hai người im lặng hồi lâu, cho đến khi ánh chiều tà biến mất ở chân trời, Trương Mộng mới chậm rãi hỏi, có thể kể cho ta nghe chuyện của ngươi và Cố Nguyệt được không, có thể. Tần Lục biết Trương Mộng trong lòng có khúc mắc, vậy không bằng trực tiếp nói rõ, để nàng không còn đem tâm tư đặt trên người mình. Chỉnh đốn lại ngôn ngữ, Tần Lục bắt đầu kể về chuyện giữa hắn và Cố Nguyệt. Bọn hắn từ vô cực phường, quen biết nhau khi không có gì nổi bật. Tại tiên hạt môn khu vực đồng sinh cộng tử Trong phường thị giúp đỡ lẫn nhau Cùng nhau tác chiến Sau đó phường thị xảy ra chiến sự Hai người cùng nhau bỏ trốn Đến Bạch Ngọc Phường xa lạ gây dựng thế lực Tại Bạch Ngọc Phường Đối mặt với trúc cơ bản địa thực lực cường đại Cố nguyệt không màng an nguy bản thân Nghĩa vô phản cố ra tay tương trợ Sau đó Hai người lại ở ngoài thành đồng sinh cộng tử Đại chiến tà tu Thời khắc sinh tử vẫn nghĩ cho đối phương Sau khi thành lập thế lực Cố nguyệt không ngại vất vả giúp đỡ quán xuyến, thậm chí hy sinh thời gian tu luyện, đem tầng môn, thậm chí cả thanh huyền môn, đều xử lý đâu vào đấy. Chính là một người vợ hiền nội trợ. Bất kể người nào trong môn, đều đối với nàng một lòng tôn kính. Trải qua bao chuyện như vậy, tình cảm giữa Tần lục và nàng kiên cố, không thể phá vỡ. Nghe những lời kể này, sắc mặt Trương Mộng dần trở nên ảm đạm. Từ trong giọng nói của Tần lục, Nàng có thể cảm nhận được tình yêu của Tần Lục dành cho Cố Nguyệt. Thứ tình yêu đó, nàng chưa từng có được. So sánh lại, nàng thậm chí còn chưa từng làm được gì cho Tần Lục, chỉ biết đòi hỏi. Nghe đến cuối cùng, Trương Mộng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Trăng sáng treo cao, ánh trăng nhàn nhạt từ không trung rọi xuống, như đang xoa dịu nỗi đau trong lòng mọi người, mang đến một cảm giác thân thiết. Tần Lục lặng lẽ đứng bên cạnh Trương Mộng, không nói một lời hai người yên tinh không nói. Phốc phốc, Trương Mộng đột nhiên bật cười, chỉ là trong khi cười, nước mắt cũng tuôn rơi, hai mắt đẫm lệ. Nàng đưa tay khẽ lau nước mắt, cúi đầu dịu dàng nói, nàng đúng là một cô gái tốt, ta đã biết, sau này ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Nghe vậy, Tần Lục trong lòng có phần khó chịu, nhưng không nói gì. Thấy Tần Lục không nói gì, nụ cười rạng rỡ trên mặt Trương Mộng dần biến thành nụ cười khổ. Một lúc lâu sau, Nàng mới nói tiếp, vậy sau này nếu có cơ hội, ngươi có thể chiếu cố tử vân một chút không? Có thể, tần lục đáp ứng. Cho dù không có yêu cầu của trương mộng, tần lục cũng sẽ dốc sức giúp đỡ tiêu tử vân, điểm này không cần nhiều lời. Lúc này, ánh trăng vừa vặn bị mây đen che khuất, không còn tia sáng. Bầu trời vốn sáng tỏ lập tức trở nên ảm đạm, mặt đất lần nữa chìm vào yên lặng, tựa như mối quan hệ của hai người trở nên triệt để ảm đạm vậy sau khi nói rõ với trương mộng. Tần Lục đi đến sân nhỏ của Tiêu Tử Vân, nói lời từ biệt. Tần Thúc, người thực sự phải đi sao? Tiêu Tử Vân tỏ vẻ không nỡ. Ha ha, Tần Lục xoa đầu Tiêu Tử Vân, cười nói. Tử Vân à, con phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày rút cơ. Chờ con trưởng thành, ta dẫn con đi uống rượu. Ừ. Uh. Tiêu Tử Vân gật đầu thật mạnh, trịnh trọng nói. Con nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, con muốn vượt qua Tần Thúc, ta chờ con. Tần lục cười lớn, đúng rồi, ta bây giờ ở tại vị thiên giới thanh huyền môn, nếu con muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Tốt, con nhất định sẽ đến, vậy được, ta không muốn nói nhiều nữa, ta phải đi đây. Tần lục chậm rãi bay lên. Chờ đã. Tiêu tử vân đột nhiên lấy ra một ngọc giản từ trong ngực, đưa cho tần lục. Đây là sư phụ bảo con đưa cho người, ân. Đây là cái gì? Đây là công pháp bí tịch mà sư phụ vô tình có được. Người nói đã làm hỏng chuyện tốt của ngươi, vật này coi như nhận lỗi, mong ngươi đừng trách. Tần lục nhận ngọc giản, khóe miệng nở một nụ cười bất đắc dĩ. Lão già này quả nhiên là không xuống nước được, xin lỗi cũng không trực tiếp đến, còn để đồ đệ làm chuyện này. Bất quá, đã có nhận lỗi, tần lục tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao, lão đầu này thực sự đã sai quá đáng, không đánh cho một trận đã là may. Hô, tần lục cất kỹ ngọc giản nhìn về phía thiếu niên lanh lợi phía dưới liếc mắt nhìn về phía sân nhỏ ở một góc sân có một bóng dáng xinh đẹp ẩn hiện đi tần lục không còn lưu luyến quay người nhanh chóng bay đi tần thúc gặp lại sau tiêu tử vân ở dưới đất vẫy tay thật mạnh mà ở nơi góc khuất thân ảnh tuyệt mỹ kia bất đắc dĩ thở dài một tiếng nhìn theo bóng dáng tần lục rời đi một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng trượt xuống theo gió bay đi